Lý Cha x i nhảy c à o các bạn. Mời các bạn cùng chương bạn, bạn bạn lắng nghe mời Mong PAP lộ trên truyện23s.net. vào dính luân hồi một lần nữa quay trở lại nhân gian thoát khỏi cảm giác vắng vất sau khi mới đầu thai xong ta quan sát cảnh vật xung quanh cỏ cây rậm rạp lại đúng vào đêm mây đen khuất trăng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 g i a hiệu đừng lên tiếng đúng lúc đó ta nghe thấy giọng nói như cơn ác mộng cắm rễ vào đầu tìm thấy chưa ta không nghĩ được gì nữa nín thở cẩn thận thỏ nửa đầu ra khỏi l ù m cây thấy cách chỗ chúng ta vừa đứng mười trượng cạ tóc vàng t i n h cẩm liên chắp tay sau lưng hỏi một con yêu quái to khỏe bẩm quân thượng có tiểu yêu bẩm báo rằng hòn đá yêu ngàn năm đó đang ở biên giới nước tề và vệ biên giới nước tề và vệ cẩn l i ê n sờ cằm cười nói con yêu tinh đó thích trà trộn tới nơi đông người theo dõi chặt chẽ đừng để nó thoát dạ tên yêu quái cung kính đáp rồi lại tò mò nói quân thượng không đi cùng tiểu nhân sao bàn tay bịt miệng ta của sơ không bỗng dưng xiết lại hắn thần thì vào t a y ta ôm chặt lấy ta giọng hắn rất căng thẳng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 Ô, hắn nhìn lên chúng ta sao lại cả các ngươi thật ra chúng ta cũng đâu muốn tới vậy cũng tốt đỡ mất công sau này đi tìm nghe hắn nói s ơ không giật mình ta kéo ống tay áo của hắn thì thầm chạy lên trên s ơ không tỉnh táo lại bay vụt lên trời cẩm đ i ê n không coi chúng ta ra gì vấp t tay một cái hai luồng tà khí lòng vòng bay tới ta á n h dũng ưỡn g lụt lên nói người cứ ở yên đấy để ta ta chỉ tay lên trời tập trung tiên lực một đám mây bay nhanh tới lần trước vì ta bị thương quá nặng nên không dùng sức được lần này tuy không đánh lại cẩm liên nhưng nhân lúc đã khinh địch trốn vào tay hắn thì không có vấn đề gì đám mây dần tụ lại ta vùng tay lên đám mây bồng bềnh xông thẳng về phía cẩm liên chạy ngay lúc này ai ngờ chẳng cần ta nói sơ không đã ôm lấy eo ta nén mắt đã cao chạy xa bay chạy từ tối tới tận khi trời sáng hai chúng ta đoán cẩm v i ê n tạm thời không đuổi kịp mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường sư phụ của ngươi s u ố t cuộc muốn làm gì ta h ồ n hển hồi lâu mới nhả ra được một câu sơ không cũng h ồ n hển bên cạnh ta thấy ta hỏi vậy hắn nghĩ một lát mới đáp ai biết nhưng lúc nãy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 tảng đá yêu kia cũng ở đó bây giờ ngay cả cẩm liên cũng muốn tới đó diên vương muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của cẩm liên chúng ta làm thế nào cũng phải tra ra rốt cuộc kế hoạch của gã là gì mới được ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý sơ k h ổ n g liếc mắt nhìn ta cơ thể của ngươi sao nào ừm tà khí của cẩm liên có ảnh hưởng gì không ta không muốn vác theo gánh nặng đâu nếu người quan tâm ta thì cứ nói thẳng ta nhìn vành tai lặng lẽ đờ ửng của sơ không không biết làm sao lúc nào người mới có thể thẳng thắn một chút đây sau này ta bị ai đó mịn lưỡi chân chu lừa đi rồi người muốn khóc cũng chẳng được thấy sơ không xị mặt ta vội vàng vỗ về được rồi được rồi không nói chuyện này nữa thực ra tả khí đó cũng chẳng có gì bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó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 vậy mà lại kéo theo hai người vào thật sự xin lỗi chúng ta vào trong ngồi cái đã a l a cũng muốn gặp hai người tử huy đưa ta và sơ không vào trong hang đá xăm phòng đá đó vẫn không hề thay đổi có điều lần này cả ta và sơ không đều mang tin thân đương nhiên có thể cảm nhận được huyễn thuật bước vào trong hang đá chỉ có một toàn hồn ngồi trên ghế đá nàng đang cúi đầu không biết là đang nhìn tay mình hay là gì khác tử huy đi lên trước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 ta nghĩ hai người các ngươi nợ ta và đố ngốc này một lời giải thích đấy n g ư ờ i có biết ông đây đã phải chịu biết bao rắc rối vì c ầ m liên trốn thoát không chuyện này kể ra quả thực rất dài tử huy cười bất đắc s ĩ tương truyền từ thời thượng cổ rằng trái tim của đá yêu có thể dịch chuyển hơn nữa rất ít đá có thể tu luyện thành yêu đá yêu ngàn năm thì lại càng hiếm ta bất hạnh tu thành đá yêu lại còn sống trên nhân gian được cả vạn năm giọng y khàn khàn nếu hai người đã tìm đến tận đây chắc chắn đã biết thân phận của a la tên của nàng ấy vốn là cẩm la em gái của cẩm liên cẩm liên luyện tiên pháp tới bước cuối cần luyện trái tim của đã yêu cho nên a la hạ giới rồi tìm được ta một ngày trước khi chúng ta thành thân ta đã nguyện lòng móc tim ra đưa cho nàng lúc đó ta không hề hay biết mục đích Allah tiếp cận ta cũng không biết nàng lấy tim ta để làm gì đến hôm sau thì không thấy Allah đâu nữa một yêu quái không có trái tim trôi giạt khắp nhân gian suốt mấy trăm năm lẩm ngực trống rỗng lúc nào cũng nhói đau ta thường nghĩ rằng cứ chết đi cũng không sao nhưng ta không can tâm m u ố n biết nguyên nhân muốn gặp Allah sau đó thì gặp được hai người sơ không s ầ n mặt kiếp từ ngố đó tử huy vút đầu a la nhưng chỉ chạm được vào không khí sơ không người có thể tưởng tượng ra loại tiêm pháp nào cần khiến sống yêu quái không sơ không giật mình không tốt nên lời tử huy đanh mặt lại thứ cẩm liên tu không phải là tiêm pháp gã đang bước trên tà đạo vì thế đến bước cuối cùng mới cần sức mạnh nghịch chuyển của tim đá để hoán đổi tà khí trong người p h ố n dĩ lúc đầu a l a không hề hay biết ý định của anh trai mình mãi sau đó mới phát hiện ra lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do cẩm liên phái tới vì để cẩm liên không tự xuống hạ giới tìm ta Nên... nên nàng ê n n mới mang trái tim của ta đi cất nó ở nơi nào đấy sau đó moi tim mình lên t h i ê n giới đưa cho cẩm liên không có trái tim của đá với sức mạnh nghịch chuyển chẳng mấy chốc cẩm liên đã bị tổ hỏa nhập ma cẩm la còn chưa kịp xuống hạ giới nói cho ta biết thì đã bị cẩm liên giết chết hồn siêu phách lạc chỉ để lại chút tàn hồn bám lại nơi này tới chết nàng ấy vẫn muốn nói cho ta biết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 À tường cô nương đây vốn là ân oán giữa hai chúng ta không thể kéo mọi người vào được xin cô nương nhất định phải giữ mình an toàn cẩm liên nghe vậy cười s ừ n g sặc không biết tự lượng sức mình gã phất ống tay áo dài tụ nên một luồng khí đen xông thẳng xuống đất lập tức vách đá xung quanh phủ m ộ t màu đen làm tới tận kết giới chỗ bọn ta mới ngừng lại ta lo lắng níu áo sâu không có nên giúp tử huy không người giúp chỉ tổ hại thêm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 sơ không còn chưa nói xong bên kia đã nghe thấy tiếng ẩm vang lên trần đá đổ sập xuống mấy cây cột trụ bằng đá giam cẩm liên lại trong đó tử huy đột nhiên hiện ra giữa không trung tay hóa thành đao đá đâm thẳng về phía đầu của cẩm liên tả khí c ủ a n g ư ờ i cẩm liên tăng mạnh phá vỡ cột đá loáng cái đã biến mất tới một nơi khác Bạn website đang nghe chuyện miễn phí trên phí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 một trận đá vụn chút xuống như mưa mỗi lưỡi kiếm đều chứa pháp lực lóe lên ánh tím lấp lánh cẩm liên đanh mặt lại vung tay vẽ một đường tròn bao quanh người gã không ngờ phía sau lại có lao đá phóng vụt tới cắm thẳng vào ngực cẩm liên cẩm liên n g h i n g ư ờ i né nhưng cây lao đá đó vẫn cắt đứt tay gã máu rơi tí tách trên mặt đất cẩm liên cười gằn tốt đấy đây là người tự chuốc lấy gã đưa tay phải bịt miệng vết thương máu chảy đầy tay c ẩ m liên đặt tay lên mặt đất lẩm nhẩm tiên quyết vách đá xung quanh lập tức trở nên m ề m như vải bông chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng ho k h ủ khụ tử huy bỗng ngã nhào từ trên xuống nện mạnh xuống đất y bỏ dậy ôm ngực nôn ra bột đống máu không để nhau nghỉ ngơi chút nào hai người lại bay lên so chiêu ở cự ly gần ta cố gắng nhìn một lúc rồi b ị p mắt than thở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 n ỡ n g à n h ì n vào một điểm nào đó trong không trung rồi kẽ nói tử huy ngày mai chúng ta thành thân thôi hai bóng người đang chiến đấu bỗng dừng lại ta thấy tay tử huy đâm xuyên qua tim của cầm liên người tử huy đầm đìa máu không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương ở nơi y đứng đáng lẽ không nhìn thấy a la mới phải miệng y trào ra hai dòng máu đen nhưng giọng nói vẫn trông trẻo như xưa đúng thế áo cưới đã may xong rồi ngày mai a la sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất cẩm liên cười khẩy k h ó e miệng gã cũng vương một dòng máu đỏ tươi chẳng qua chỉ là chút tâm hồn còn sót lại em gái ta không thể có dáng vẻ đáng thương tới thấp hèn như thế được gã hất tay lên một luồng tà khí đâm thẳng về phía a la như mũi tên nhưng lại bị kết giới tử huy tạo ra ngăn lại cẩm liên lại nâng tay lên mắt tử huy đỏ ngầu gương mặt y hệt tu la không biết cơ thể tàn tạ ấy lấy sức mạnh từ đâu ra Ý g ú p phát cánh tay đâm xuyên qua tim của cẩm liên ra đánh một trưởng lên ngực gã mới đầu đòn đó chưa tạo thương tổn gì cho cẩm liên nhưng chỉ nháy mắt sau sắc mặt cẩm liên đã lập tức thay đổi gã túm lấy tay tử huy muốn vặn gãy nó nhưng cơ thể tử huy đã tan biến thành đá sơ không cứng đơ người chết cha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 t i ế n giới trước mắt chúng ta cũng tan biến theo vỡ ra thành ánh sáng lấp lánh trao luyện trước mắt ta một lúc rồi mới tan vào không gian ta bịt miệng hoảng sợ không nói nên lời cẩm liên ôm ngực miệng vẫn còn nôn thốc nôn tháo ra máu khuôn mặt gã dần khô quắt lại như xác chết t a khí dò dỉ xung quanh khiến người khác thấy tức ngực sau bao lớp xương đen ta bỗng thấy cẩm liên quanh o ắ t lại nhìn bọn ta mắt gã đỏ ngầu hai gò má h ố t sâu vươn tay về phía ta tế phẩm tà khí bay tán loạn xung quanh lập tức vây quanh lấy ta và sơ không dù sơ không đã chấn chất người ta nhưng ta vẫn cảm thấy có một lực hút t ự c mạnh đang kéo chúng ta về phía cẩm liên sơ không gồng lên có lẽ là đang cố hết sức chống chọi với tà khí ta thả tiên khí cho xuống phía dưới để mình đứng vững trên mặt đất vòng tay ôm eo sơ không định một phần giúp hắn ai ngờ cẩm liên lại phá tan tà khí rồi nhảy vọt tới g ã vươn tay định bốc cổ sơ không sơ không đang d ù n g toàn tâm trí chống chọi lại tà khí không tính được chiêu bất ngờ này của cẩm liên nên hắn thoáng sửng sốt định lùi ra sau theo phản xạ nhưng mắt cá chân lại bị tà khí quấn chặt hắn đứng không vững bị lực hút c ự c mạnh đó kéo bay về phía cẩm liên một tiếng b ố c giòn tan cẩm liên bị ta tát lệch cả mặt đập đầu vào vách đá bên cạnh cột đá rung chuyển đổ ập xuống đất khiến bụi bay mù mịt t à khí thoáng buông lỏng sơ không vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta ta thở hổn hển đáp đ ừ n g nhìn ta hết sức bình sinh đấy tuy ta chưa từng được sinh nhưng ta biết đó là khả năng lớn nhất mà ta làm được không cho chúng ta nghỉ c ơ i nhiều t à khí lại nổi bùm lên trong đống đá nát một bàn tay gầy q u á t và s á m ngoét chọc lên khỏi đó ta run bần bật người cứ rờn rợn giám vẻ này của cẩm liên đâu còn vẻ phóng khoáng nhẹ nhàng của tiên quân mà hệt như một con ác quỷ ha ha gã bỏ ra khỏi đống đá rồi bật cười một cách khó hiểu ha ha ha cả đời này ta nhận chín mươi đệ tử trong đó tám mươi tám đứa sau khi tu thành tiên đã bị sử dụng ta lấy đầu lấy ngũ tạng hoặc lấy r a thịt máu xương của bọn chúng để đắt vào cơ thể của ta giờ chỉ còn thiếu mỗi quả tim và một lá phổi năm đó niệm tình ngươi còn nhỏ nên ta vốn định sức lòng chăm sóc cố gắng nuôi cho mình một quả tim thật tốt nào ngờ cẩm la phản bội ta càng không ngờ giờ đây ngươi lại cản bước của ta ta gật đầu thảo nào vừa nhìn đã thấy ông là kẻ không tim không phổi cẩm liên không để lời của ta vào tai cười điên cuồng nếu mong ước mấy ngàn năm của ta không thành thì hôm nay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 ta cảm thấy ánh mắt này của hắn có gì đó không giống thường ngày nhưng không thể nói ra là lạ ở chỗ nào đang lúc ngơ ngác s a o không đột nhiên đập chán ta ta sửng sốt cảm thấy cơ thể mình lập tức cứng lại không thể động đậy sau này nàng hãy tái giá đi hắn khẽ xoa đầu ta hai đầu lông mày ánh lên về d ự u dàng và bất lực đây là lần đầu tiên ta thấy nét mặt này của hắn lòng ta trống rỗng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 có thể gánh vác cả thiên hạ tiền khí và tà khí đối chọi tạo nên từng luồng khí sắc bến tạt qua người ta ta trợn tròn mắt nhìn sơ không biến thành á n h sáng vàng rực bắn thẳng về phía cẩm liên như mũi tên sắc nhọn trói chặt lấy tay cẩm liên đang mang giá vẻ như cái xác khô cho tới khi tà khí xung quanh gã bắt đầu dần dần được đinh lọc sơ không chắc chắn không thể đấu nổi cẩm liên ta biết hắn chỉ đang sử dụng sức mạnh của hồn phách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 nếu ta cũng mạnh như sơ không một nửa cũng được một nửa thôi cũng được rồi tiếng hét của cẩm liên dần nhỏ đi đúng vào lúc tiếng tắt hẳn cơ thể gầy quất của gã biến thành một đám sương đen c u ố n chặt lấy ánh sáng vàng kim ta chỉ nghe thấy tiếng v ù v ù của mấy trận gió to thổi qua tai một ánh sáng trắng rực lóe làm ta hoa cả mắt ánh sáng mở dần đi cuối cùng ta cũng nhìn thấy rõ bồn phía lặng yên n h ư tờ nếu không phải có đống đá vụn văng đầy mặt đất c h ắ c nhở ta rằng nơi này vừa diễn ra một trận chiến dữ dội thì có khi ta đã nghĩ rằng mình mơ thấy ác mộng tả k ý không còn sơ không cũng không còn nữa người ta bỗng thoải mái chú định thân sơ không yểm lên người ta đã được giải cũng có nghĩa là người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng biến mất chân ta mềm oặt thẫn thờ ngồi phìt xuống đất ơ ta ngạc nhiên véo chân mình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 g ạ từng t tảng to tảng nhỏ hòn tròn vạnh hòn sắc lẹm mỗi lần để một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần nguyện lạnh cảm giác xếp buốt trong tim đó như lan truyền khắp cơ thể chân tay ta cũng lạnh c ố n g máu ứa ra từ móng tay s ư c s á c cũng lạnh buốt không khí mà ta thở ra cũng lạnh buốt ngay cả thứ chất lỏng rơi từ khuế m ắ t cũng lạnh buốt sơ không vinh váo nỗi sợ hãi trong lòng ta bắt đầu vùng lên ta gọi người trả lời đi người trả lời ta đi ta không giận ngươi nữa sau này sẽ không bao giờ giận ngươi nữa ngươi đã nói là sẽ nuôi ta rồi mà ngươi còn chưa đền cho ta mười đồng tắc cử cho ngươi ngươi mà không ra thì ta sẽ tái giá ta sẽ đi lấy lý tiên h vương ta sẽ chuyên đi làm vợ bé sẽ đi gây họa cho thiên giới chúng thần ta những lời đe dọa đó liệu có hữu dụng hay không sơ không đã bảo rồi sau này ta hãy tái giá đi lần này hắn quyết tâm bỏ ta lại thật rồi khoẻ mắt ta cuối cùng cũng có chút ấ m ấm đó là những giọt nước mắt tuôn rơi vương khắp mặt dẫu là sơ không không vênh pháo sư phụ không hay là lục hải không lần này thật sự không thể gặp lại nữa rồi hay là ta xuống địa phủ tìm hắn thử xem có lẽ hắn vẫn chưa bị hồn phi phích tán có lẽ nguyên thần của hắn vẫn còn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 đột nhiên trong lòng bàn tay hiện ra một vinh ngọc màu tím lấp la lá lấp lánh đẹp vô cùng trái tim tử huy nàng cười nói ta nghĩ tử huy cũng muốn giúp hai người nàng vươn tay ra đưa vinh ngọc màu tím cho ta sống chết là lẽ đương nhiên của trời đất tuy tim đá ngàn năm có sức mạnh địch chuyển thì ta cố lắm cũng chỉ lấy lại được một hồn phách mà thôi ta sững sổ hồi lâu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 ta đưa viên ngọc màu tím trong tay cho phán quan xem ông ta c â u mày ngắm nghía hồi lâu rồi đột nhiên m ặ t biến sắc tại sao sư không thần quân chỉ còn lại một hồn phách ở trong này rốt cuộc các người đã gây ra họa gì rồi phán quan đỡ chán tở dài vốn đã thiếu người các người còn tự loại đi một người nữa phóng hỏa sau sân nhà mình thì vui lắm hả ta cất viên ngọc màu tím vào trong ngực không để ý tới mấy lời canh nhiệt đó của phán quan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 cho một hồn phách này đi vào luân hồi vì y luật trời đất sẽ tự tạo cho n g à y ấy một cơ thể mới dùng cơ thể s á p thịt ấy khóa hồn phách lại sau đó đi tìm hai hồn sáu phách còn thiếu giữa đỉnh người mênh mông muốn tìm hồn phách là chuyện không thể người nên bỏ suy nghĩ này sớm đi ta cân nhắc một lát tìm thấy sơ không thì có thể sống sao tìm đủ hồn phách thì chỉ có thể khiến n g à y ấy trở thành một con người bình thường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 thì vẫn khiến ta thoải mái hơn là bọc q u ô n g lúc này ít nhất ta cũng từng nỗ lực vì hắn sau này nghĩ lại ta sẽ không mối hận vì mắc nợ người ta mỉm cười hơn nữa cái chuyện tìm kiếm này với người khác thì khó đấy nhưng ta là tường vân tiên tử trong thiên hạ này làm gì có nơi nào không có mây phán q u a n nhìn ta một lát rồi cười nói thôi vậy người tự đi đi diên vương về rồi ta sẽ nói rõ với ngài ấy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 nương nhờ trái tim của đá yêu mà rơi rớt lại ngay tại giây phút thẩm la tiên tử biến mất thì chắc chắn không thể có cơ hội chuyển kiếp nữa rồi tiên tử đã dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng kéo lại một hùm phách cho sơ không thần quân ngay cả sức mạnh của tan h ồ n cũng không thể khôi phục lại được nữa nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian không thể có kiếp sau ta há hốc miệng nhưng lại không biết mình nên nói gì nửa tiếc nuối nửa ngậm ngùi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 chỉ có điều lần này cô đơn tới mức vô vàn xa lạ ta ngoảnh đầu lại nhìn cầu nại hà đuổi xuống suối vàng vẫn y nguyên như xưa chẳng thay đổi chút nào vậy mà sao ta lại cảm thấy minh phủ lúc này lạnh liễu hơn xưa rất nhiều một hồn phách của sơ không bay bồng bềnh nhờ v i ê n ngọc màu tím đầu thai qua giếng luân hồi nhìn hồn phách dần trôi đi ta bỗng hơi sợ ta không biết kiếp sau sơ không sẽ lưu lạc vào nhà nào không biết lúc nào mới có thể tìm thấy hắn trông bỉ người m i n h mông cũng không biết khi gặp lại hắn sẽ có vẻ ngoài thế nào nhưng nếu thực tế đã dồn ta vào đường cùng thì ta cũng chỉ có thể khoác áo giáp lên vai đối mặt với bạo tác phong ba vừa trỗi dậy ta cất kỹ vinh ngọc m à u tím đi thả người vào trong giếng đơn hồi ba năm nhân thế trôi qua vội vã không còn sơ không ở bên ta cuối cùng cũng có thể bình tâm thưởng thức phủ thế phồn hoa không còn ai tranh cãi với ta cuộc sống của ta thoải mái đến kỳ lạ mãi đến giờ ta mới biết tên sơ không hống hách đó ở bên cạnh đã mang tới bao nhiêu phiền phức và bực dọc cho ta nhưng mỗi k h ắ c đêm khuya vắng lặng một mình ngồi ngắm sao trời ta lại không thể không nhớ tới sơ không cuộc sống lúc nào cũng cãi nhau nảy lửa tức lộn cả ruột ấy lại là kỷ niệm đáng xấu hổ của ta sơ không chưa từng hoàn hảo độc mồm độc miệng ta í n tỉnh đáng h ghét, h c ư từng làm chỉ u quạt luôn xuống, y Ngay đây đấy, ệ miệng n khiến sướng điên. nói sẽ đền cho ta mà vẫn chưa đền. Nhưng hắn lại mở được một lỗ hổng trong trái tim cứng như thép của ta. Nhìn ngang ngồi chân, vênh nhìn Ông nàng nào? gì gì phát cho chưa thép chéo hai h cái lại trái tim ta đấy, ta một sắt ta. vắt mặt ta. Ta của sẽ được được cả cứ c bảo lỗ làm mà mở hận không thể véo chết hắn nhưng chuyện này đã không thể nữa rồi vì thế ta chỉ có thể đặt hắn trong đó hóa hắn thành một cái rằm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 Ta quyết ẩn thân, niệm ẩn đột ư ờ n hoàng đi vào cung. Nhị bụng, chuyện quái nơi đây, không phân nửa là ở trong lãnh cung. Ta tìm mãi, cuối cùng cũng g thấy vào mo là đi đây quái mãi, cuối tìm tìm m Ta ở đám tỷ nhiên ữ đưa đó. cơm tới t Bèn e o so bọn họ, muốn tìm vị trí của lãnh cung, định đến đêm tra cẩn thận. n h tìm đêm trí tra xét Đột vị của v i ê n ngọc t í m trên cổ ta lại lóe sáng ta sửng sốt ta đặt hết một hồn bốn phách tìm được vào trong v i ê n ngọc này hồn phách có cảm ứng với nhau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 không phải là con ta quốc vương của nước yến hình như cực kỳ mê tín nước yến vốn c o n ngốc ngách là điệp xấu có lẽ vị tần phi này sau khi sinh đứa ngốc sơ không thì bị hoàng đế đẩy vào lãnh cung cuộc đời của nàng coi như đ ã hết chả trách lại hận con của mình như thế hơn nữa điều bài đó lại là chỗ dựa duy nhất của nàng ta nàng ta đột nhiên đứng phát dậy bước qua tát một cái lên mặt thịt viên không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 thằng bé không phải nơi cho ngươi chút giận ta nói nó t r u i ra tới bụng ngươi quả là có lỗi với ngươi nếu ngươi đã không cần thì để ta ta b u ô n g tay ra người phụ nữ k i a mềm oạt ngã nhào xuống đất quỷ quỷ ta không phải là quỷ không đợi ta nói hết người đó đã hít sâu mắt trắng d ã ngất đi